Các bạn khán giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Linh sĩ Huỳnh Huỳnh Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Làng Do Lưu Hà xin Đạo Trên cộng đồng audio Lạc Hồn Trường thứ 41 Căn phòng kín dấu xác chết Lục tôi và Đinh Nhất xuống lầu Chú Lê và ba mẹ của Lứa Tuyết Đan Đã sốt ruột từ sớm rồi Thầy tôi cuối cùng cũng xuống Họ đều rất hy vọng Tôi vào phòng khách Ngồi đối diện với họ Không biết Nên kể với bố mẹ Lứa Tuyết Đan Chuyện năm đó như thế nào Vẫn là Đinh Nhất nói trước Cô Lữ Châm thêm trà cho cháu được không Bà Lữ nghe xong Vội đứng dậy gió nước cho tôi Rồi anh ấy nói Ngại quá Cháu vất vả rồi Tôi nhận chén trà Uống một hớp lớn Chén trà nóng Loáng cái đã cạn sạch Chú Lê sợ tôi sạc Nên vội nói Từ từ thôi Coi chừng sạc Từ nhỏ tôi đã có tật xấu Người ta khi hồi hộp lo lắng Thì lại buồn đi vệ sinh Mà tôi lại càng khát nước Uống một chén trà vào bụng rồi, tôi mới bình tĩnh hơn. Lúc này chỉ số thông minh của tôi cũng đã quay lại. Tôi biết mình không thể nói thẳng ra con gái họ đã bị hại thế nào. Chắc chắn họ sẽ không chịu nổi. Khi đột nhiên bị ném vào hiện thực tàn khốc thế này, nhất là mẹ lữ tuyết đàn, bà sẽ suy sụp mất. Nên bây giờ tôi chỉ có thể nói chỗ dấu xác, Của Lứa Tuyết Đan Còn lại đều phải chờ đến khi Tìm được xác của ấy đã Hơn nữa Tôi còn một nghi vấn mơ hồ Nhưng bây giờ vẫn chưa có chứng cứ Chỉ đành từ từ điều tra Tôi nhìn ba mẹ Lứa Tuyết Đan Dùng những điều bình tĩnh Để nói với họ Lứa Tuyết Đan Đang mất rồi Tôi vừa xuất lời Trên trà trong tay mẹ lứt tuyết đàn rơi xuống đất. Tôi biết, dù đã đoán được kết quả này từ sớm, nhưng khi nghe tôi nói chắc chắn như vậy, bọn họ vẫn khó mà chịu được. Bà lứt tuyết đàn bình tĩnh hơn, nhưng vẫn run giọng hỏi. Con bé ở đâu? Tôi thở dài nói, cháu biết thi thể ở đâu, nhưng vì chưa quen chỗ này nên phải nhờ mọi người đưa cháu tới con đường năm đó đã. Ba mẹ lưỡi tuyết đàn nghe tôi nói vậy, không nhịn được khóc hòa. Tôi biết, họ phải tự vượt qua chuyện này, chẳng ai có thể giúp được. Cuối cùng vẫn là bà lưỡi tuyết đàn cố nén đầu, nói với tôi. Được, bây giờ chú sẽ dẫn mọi người đi, con đường đó không xa chỗ chúng ta lắm. Chúng ta đi theo con đường mà cô ấy đã đi, tôi nói chắc chắn. Cứ như vậy mọi người cùng đến nơi Lứa Tuyết Đan làm việc năm đó. Tùy Hoa Đồ là thành phố hạng 3, nhưng mấy năm nay phát triển rất nhanh. Nơi Lứa Tuyết Đan từng làm giờ đã thay đổi từ lâu. Tôi nhận ra nơi này đã thay đổi rất nhiều, nhưng con đường vẫn không khác gì. Tôi liên tục quan sát các công trình kiến trúc, muốn tìm tòa nhà năm đó chưa xây xong. Quả nhiên con đường không dài như tài liệu khi Chúng tôi tới góc chết kia rất nhanh. Tôi ngừng lên, thay đây không còn là góc chết nữa. Có bốn nằm camera quay nhiều hướng. Nếu năm đó có những thứ này, chắc lưỡi tuyết đàn đã được tìm thấy từ sớm. Tôi đi tới góc chết, định hình mấy tòa kiến trúc mới tình. Bà lưỡi tuyết đàn nói, Tuy nhìn rất mới, nhưng chúng đều được xây xong. Trước khi lưới tuyệt đàn mất tích Tôi nghĩ thầm Xem ra lưới Tuyết đàn Đang ở dưới tầng hầm Của một trong mấy tòa nhà này Tôi dừng giữa đường cái Không ngừng đi lòng vòng Cũng may lúc đó không có nhiều xe trên đường lắm Cũng không có cảnh sát giao thông Cuối cùng tôi xác định tòa cao ốc Nằm ở hướng đông nam Là trung tâm thương mại hàng Thái Bà Lưu Tuyết Đan thay tôi cứ nhìn tòa nhà này thì nói. Sau khi đan đan gặp chuyện 2 năm, thì chỗ đó mới xây xong. Năm đó cảnh sát cũng đã tìm ở đây, nhưng chẳng có kết quả gì. Đã tìm dưới hầm chưa ạ Tôi đột nhiên hỏi. Bà Lưu Tuyết Đan nghe xong thì ngạc nhiên. Hầm? Hầm gì? Tôi kiên nhẫn giải thích. Chắc chắn tòa kiến trúc này có tầng hầm, hơn nữa không chỉ là một tầng. Bà lưỡi tuyệt đàn nghĩ rồi nói À đúng là có Nó có bãi đốt xe dưới hầm Nhưng năm đó bọn chú đã tìm hết rồi Không có gì cả Tôi nhớ lại nói Không chú chưa tìm đúng chỗ Dưới đó có một tầng không người Cháu không biết là vì sao lúc đó người ta không phá bỏ nó Lưỡi tuyệt đàn đang ở dưới đó Cái gì? Sao đan đan lại chạy xuống đó? Mẹ lưu tuyết đàn khó hiểu hỏi Tôi hơi so sử Không biết con nên nói sự thật cho bà biết không Cũng may chú Lê kịp thời lên tiếng Bà Lữ Điều quan trọng bây giờ Là tìm được suy thể của cô bé Chỉ khi tìm được Thì bí mật mới được sáng tỏ Chúng tôi đi xuống bãi đốt xe của tòa nhà Nhưng vòng tới vòng lui Vẫn không tài nào tìm được cửa xuống dưới nữa Lúc này một bảo vệ trông xe đi tới Mẹ Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được không? Bà lưỡi Tuyết đàn đi tới khách sáo nói Xin chào, cậu có biết làm sao để xuống tầng hầm thứ hai không? Bà vệ nghe xong thì lắc đầu Thật ngại quá, ở đây không có tầng hầm thứ hai Lúc này chu Lê đi tới nói Chàng trai, cậu làm việc ở đây bao lâu rồi? Sắp 3 năm rồi, bà vệ tính lại rồi nói Chu Lệ gật đầu lại hỏi: "Vậy cậu có biết trong số các đồng nghiệp của cậu có ai đã làm việc ở đây được 7 năm rồi không?" Chuyện này khiến bảo vệ khó xử. Theo lời anh ta, trung tâm này chỉ mới khai trương chưa tới 4 năm, chẳng có nhân viên nào làm tới 7 năm cả. Nhưng nếu muốn tìm hiểu cấu trúc tòa nhà này thì có thể đến phòng quản lý nhà đất xem bản thiết kế. Tôi và Chu Lệ không phải dân địa phương, nên đương nhiên không quen biết ai trong bộ xây dựng. Vẫn là ba của Lữ Tuyết Đàn nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Dường Lối, người phụ trách vụ án này năm đó. Lúc này, lúc đó vị này đang là đội phó của đội cảnh sát hình sự. Hôm nay đã leo lên đến chức phó cục trường. Nhưng vì mấy năm nay vẫn luôn chú ý đến vụ án của Lữ Tuyết Đàn, nên ông dần trở thành bạn của ba mẹ Lữ Tuyết Đàn. Nhờ dừng lỗi Chúng tôi nhanh chóng lấy được bản vẽ thi công Của tòa nhà Từ phòng quản lý nhà đất Kết quả đương nhiên không cần phải bàn Quả thật là tầng hầm thứ hai Nhưng khi chúng tôi nghiên cứu bản vẽ Thì lại phát hiện Trong đó không vẽ chi tiết mặt cắt của tầng đó Mà chỉ cho biết Là có cửa ra vào Hơn nữa không hiểu vì sao Cánh cửa này cũng bị niềm phòng Tùy mấy năm nay Vì tìm con gái Nên ba mẹ Lưu Tuyết Đan đã không còn là nhân tài kiệt xuất của giới kinh doanh. Nhưng họ vẫn có quan hệ với nhiều người. Nhờ bạn bè, hai người liên hệ với ông chủ Hoàng của Trung tâm Thương mại Hàng Thái. Ông ta nghe tòa nhà này còn có một tầng hầm nữa thì cũng cảm thấy rất kỳ lạ. chương thứ 42 Người đẹp xương trắng Ông chủ hoàng nghĩ đến việc Mình có thể khai thác ra Thêm một tầng nữa Tận dụng được không gian Cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì đến mình Nhưng ông ta cũng chỉ nghe nói sơ Về lứa tuyết đàn Cũng không ngờ Nó là ngay dưới chỗ mình làm ăn Ông ta biết Chú Lê là đại sư phong thủy Nên lén thịnh giáo chú Lê đại sư Không dối gì anh Sau khi khai trường Việc làm ăn ở trung tâm thương mại này của tôi vẫn không được ổn lắm. Ngài nghĩ có phải vì dưới đất? Ông ta chỉ nói một nửa. Đương nhiên, chú Lê cũng hiểu ý. bèn cười nói. Tất nhiên lại ngưỡng chứ. Bây giờ chỉ có thể để vong hồn nhập thổ cậu An đã. Sau đó, ông tìm cao nhân cũng chiều tài thêm lần nữa thì sẽ không sao nữa rồi. Ông chủ Hoàng nghe xong thì lấy lòng nói Cảm nhận ngay trước mặt là ngài có ở đây rồi thì tôi phải tìm ai nữa Tục ngữ có cầu thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên Mặt da của chú Lê trở nên tươi như hoa Ôi chào sao tôi gánh nổi chứ nhưng chuyện của ông chủ Hoàng đây kẻ hẹn này vẫn chắc được mấy phần Chú thích Thiên xuyên vạn xuyên Mã thí bất xuyên Chiều vút mông ngựa Lúc nào cũng vô địch Vì ai mà chẳng thích được nịnh nọt Nhìn đi Chuyện này còn chưa xong Đã nhận việc khác rồi Chú Lê quả nhiên là con cáo già Xê chiều hôm đó Ông chủ hoàng dẫn vài bảo vệ trong công ty Đi theo chúng tôi Để nơi đánh dấu trên bản vẽ Là cửa vào Để phá tường Kết quả khi đụng phải Bức tường xi măng chắc cứng Mọi người đều không biết phải làm sao Cuối cùng Bà lưới tuyết đàn dẫn đầu phá trước Sau đó mọi người mới bắt đầu Bà chân bốn càng làm theo Trông thì chắc Nhưng bức tường này Chỉ là công trình rỗng ruột Chưa được bao lâu Đã bị phá một lỗ lớn Bên trong tối đen Chẳng nhìn thấy gì Đình nhất dọa đèn pin mắt sói vào. Ánh sáng đèn pin như bị bóng tối nuốt chừng. Ngay sau đó, chúng tôi lên người thấy thứ mùi vị mục nát vì bị đóng kín nhiều năm. Đến nỗi, tôi phải lui ra sau mái Chú Lê thì lấy la bàn quý giá của mình ra, đò trái đò phải, rồi nghiêm túc nói với chúng tôi. Mọi người đừng lo lắng, âm khí bên trong không nặng lắm, chỉ là hơi mục nát. Đợi nó thoáng chút, rồi vào cũng được. Một lát sau, mấy bảo vệ nhau nhau bật đèn pin, chuẩn bị vào trước. Lúc này chú Lê ngăn họ lại, sau đó ra hiệu bằng mắt cho Đình Nhất. Đình Nhất ngầm hiểu, đi vào đầu tiên. Thật ra tôi biết, không phải chu Lê đang lo lắng cái gì. Chỉ là sợ mấy bảo vệ này chưa chuẩn bị tâm lý mà đã đụng phải thi thể của Lữ Tuyết Đàn. Trong không gian chưa rõ rộng hẹp Tránh được chuyện không hay Trong lúc bối rối mới tốt Thế nên chú mới để Đinh Nhất vào trước Tôi không mang theo đèn pin Nên dùng di động để soi Kết quả vừa vào trong Điện thoại chẳng còn chút tín hiệu nào nữa Đúng là tầng hầm kín Không lọt nổi chút gió nào mà Đinh Nhất đi trước Tôi cũng không thể đi sau Hơn nữa Đinh Nhất còn phải nhờ tôi Để xác định hướng Không gian nơi này khá phức tạp Nếu cứ đi lung tung Thì chẳng biết có tìm được căn phòng kín kia không Vì vậy tôi dựa theo Chỉ nhớ đứt đoạn Của lưỡi tuyết đàn Từ từ đi sâu vào Theo đường hành lang Lục trường thị giác của lưỡi tuyết đàn có hạn Hôm nay thấy Quả thật trong nó như hang động Không chỉ nhiều khúc rẽ Mà còn có không ít phòng Bị cửa sắt chắn lại Nhưng tôi biết đây đều không phải là căn phòng mình cần tìm. Có lẽ nó còn ở sâu hơn. Chẳng biết có phải vì thiếu không khí hay không mà tôi càng đi lại càng thấy khó khăn. Tôi quay lại nhìn mấy người sau lưng, mặt ai nấy cũng vàng như nghệ. Vì thế tôi ngừng lại nói với chu Lê. Như vậy không được, nơi này mới thông chưa bao lâu, không khí quá ít. Giờ nhiều người đột ngột đi vào như vậy Chắc chắn tiêu ổ xì Đám trẻ tuổi như bọn cháu còn đỡ Cháu sợ chú có thể không chịu được Chỉ bằng mọi người ra ngoài Chờ cửa vào Cháu và Đinh Nhất đi tìm tiếp Nếu tìm được Sẽ trở ra thông báo với mọi người Chú Lệ biết tôi nói có lý Nên đi ra với những người còn lại Chỉ có bà lứa tuyết đàn Là không chịu đi Chẳng còn cách nào khác Chúng tôi đành để ông đi cùng. Mẹ lưỡi tuyết đàn cũng muốn ở lại, nhưng sức khỏe bà vốn đã yếu, nên phải ra ngoài trước. Bọn họ đi rồi, tôi cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Bèn kéo đinh nhất tiếp tục đi vào trong. Bà chúng tôi đi tiếp khoảng hơn 10 m thì đầu tôi ong lên. Xem ra, xác của lưỡi tuyết đàn không còn xa lắm. Đột nhiên, một cánh cửa sắt xuất hiện ở cuối đường hành lang. Tuy chưa đến được đó, nhưng chúng tôi đã người thấy mùi lạ bộc ra từ bên trong. Tôi đến trước cửa sắt, từ từ chạm thay vào cửa. Mỗi nụ cười, mỗi cái trao mày của lưỡi tuyết đàn khi còn sống bỗng xuất hiện trong đầu. Ở trong này, lưỡi tuyết đàn ngay sau cánh cửa đó. Tôi phân chân nói. Bà lưỡi tuyết đàn ghét khừng lại. 7 năm tìm kiếm, cuối cùng đã có tin tức. Nhưng phút chốc, Ông lại hy vọng lúc này không tìm thấy gì cả. Ông thật sự rất hy vọng rằng con gái mình vẫn còn sống. Đình nhất thấy chúng tôi không đồng đẩy thì kéo tôi ra sau. Tôi mở cửa, hai người tránh xa một chút. Lúc này tôi mới phát hiện cánh cửa sắt đã bị khóa bằng một cái xích sắt. Bên trên còn một cái khóa đã dì xét từ lâu. Tôi đang phát sầu không biết có cần chờ xa tìm người phá khóa không thì Đinh Nhất dơ chân đạp mạnh vào cửa. Tiếng loạt soạt vang lên. Cái khóa sắt dịt kia đã bị anh đạp rơi xuống đất. Sau tiếng ồn, cửa cũng bị Đinh Nhất đạp mở toang. Mùi lá lúc nãy càng nồng nạc hơn, tanh tửa như mùi thịt khô lâu năm. Tôi hít sâu một hơi, từ từ đi vào. Cảnh bên trong giống hệt như ký ức của lứa tuyết đàn. Chỉ là người nằm trên tấm đệm, sớm trở thành một bộ xương trắng ba l Tuyết đàn kích đồng đình bướctây nhìn nhưng bị tôi giữ lại chủ l đừng qua không thể phá hủy hiện trường được ngày tôi nói vậy chủ lữ nhanh chóng bình tính lại từ ánh mắt tôi biết chú đã nhận ra quần áo lỡ Tuyết đan mặt đã bao nhiêu năm rồi xong vẻ của nữ Tuyết đàn cũng vẫn sông như hàn sâu và trí áp vợ chồng họ lúc này đây Lời tuyệt đàn đang yên tĩnh nằm đó Tuy chẳng còn mấy da thịt Nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được Nét đẹp của cô khi còn sống Chỉ tiếc Có lẽ đây được gọi là Trời xanh đốt kỵ hồng nhan trăng